Bởi dường như câu chuyện của họ Luôn có giọng điệu ghen tị Đố kỵ với Aziza Khi cô được nhiều người đàn ông chăm sóc Điều này cũng dễ hiểu Bởi Aziza có khuôn mặt thanh tú Nụ cười ngọt ngào Mái tóc mượt mang màu sắc của đêm Aziza không hề tỏ ra bực đức Khi có người đang nghĩ xấu về cô Ngược lại cô luôn cười mở Chân thành với người xung quanh Yai nhận thấy rằng mỗi khi nhắc tới anh trai Amram Thì Aziza thường đỏ mặt Việc Nahara tìm đến EIE vào buổi tối khiến EIE nghi ngờ rằng có chuyện chẳng lành sắp xảy đến với cô. Nhưng theo lời giải thích của Nahara thì cô đến là từ lời đề nghị của bà Sarah mong muốn cô giúp đỡ một việc ngay lập tức. Vậy việc đó là việc gì? Có nghiêm trọng không? Mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Những Người nuôi Giữ Bồ Câu của Nhật Văn Mỹ Alice Hoffman bản dịch Lê Đình Chi. Khi Nahara cho tôi hay Chúng tôi đang tìm kiếm một con chó đen Tôi bắt đầu tò mò và quyết định đi theo cô Nahara mang theo cái vỏ Cố đưa cho tôi một cuộn dây dài Có nhiều chó đen tại khu pháo đài Nếu đó là thứ sai ra muốn Tôi lập tức tìm thấy một con và tóm lấy nó Thật đơn giản Nhưng khi tôi mang chiến lợi phẩm lại cho Nahara Cô bật cười, vỗ đưa tay lên che miệng để không ai nghe thấy. Con này không được sáng, tôi nói có phần phật ý. Tôi đã trồng một vòng dây chắc chắn quanh cổ con vật, nhưng Nahara lại quỳ xuống tháo thỏng lọng ra. Cô có vẻ thấy thú vị vì tôi đã tưởng tượng ra nhiệm vụ của chúng tôi chỉ đơn giản như vậy. Con kia... Cô chỉ tay về phía một con chó cái giữ tợ đang gầm gừ nhe răng ra với chúng tôi từ phía đằng xa. Chị có thể bắt được nó không? Một con chó đen không phải là sư tử. Tôi nhận xét. Tôi bắt con chó cái như đã từng bẫy lũ chim hoang dã trong sa mạc. Tôi ngồi xuống bên cạnh nó, không hề tỏ vẻ để ý khi nó nhách môi trên lên để lộ răng nanh ra. Tôi vẫn im lặng vì đó là năng khiếu của tôi và là điều tôi làm tốt nhất. Sau một hồi, tôi trọng vòng dây quanh cổ nó. Con chó cái đưa mắt nhìn tôi. Ngay khi nó làm vậy, nó thuộc về tôi giống như lũ chim trước đây, giống như lúc tôi nhìn Ben Simmons và thuộc về ông. Nahara hối hạ tới bên tôi, hài lòng với thành công tôi đạt được. Mái tóc sẫm màu của cô gái bay tung sau lưng Dẫu vậy chúng tôi vẫn chưa hoàn tất nhiệm vụ của mình Bây giờ chị cần lấy thứ chúng ta cần Cô ra lệnh Nó có thể cắn khi chị làm việc đó Và rồi tôi hiểu ra Các núm vú của con chó cái đang xệ xuống Nó mới vừa sinh con Chúng tôi đang cần đến sữa của nó. Sao không phải là cô? Tôi cự lại. Cô nhỏ nhắn và nhanh nhẹn. Tôi sẽ trông non để nó khỏi cắn cô. Chỉ cần tới bên nó như cô tới bên cạnh một con dê cái. Nhưng mà hãy làm thật nhanh. Nahara lắc đầu. Tôi vẫn chưa phải là phụ nữ, mà nhất thiết phải là chị. Tôi giữ vòng dây siết chặt quanh cổ con chó cái và ra lệnh cho nó nhìn tôi. Không nói thành lời, tôi bảo nó đứng yên. Tôi ra lệnh cho nó bằng cử chỉ và sự im lặng của mình, và nó nghe lời. Cơ thể nó thật ấm áp, hoàn toàn tuân phục tôi. Tất nhiên, bàn tay tôi nhẹ nhàng hơn nhiều so với những hàm răng sắc lẹm của lũ con nó. Khi đã xong việc vắt lấy sữa, tôi thả nó đi, rồi theo sau Nahara đi dọc theo phần xưa cũ nhất của bức tường. Người ta kể, các tảng đá ở đây được tạo thành từ cùng thứ đá vô Herod đã dùng để xây ngôi đền tại Jerusalem, với dấu chuyện của ông ta được khắc vào rìa xung quanh mỗi tảng đá. Tôi tự hỏi, liệu có phải ông ta từng tin chắc Những tàng đá mang dấu triện của mình sẽ trường tồn mãi mãi và liệu có phải Adonai làm chúng sụp đổ chỉ đơn giản để chứng minh rằng một con người cũng chỉ là một con người, dù anh ta có là vua đi chăng nữa. Chúng tôi đi ngang qua một khu vực bỏ hoang của cung điện, đã bị hỏa hoạn phá hủy vào thời gian người Rome chiếm giữ, nhưng vẫn còn hữu ích nếu ai đó cần đến một chốn riêng tư trong thế giới đông đúc chật chội của chúng tôi. Sao cô không nhờ raka tới giúp cô tối nay? Chắc hẳn bà ta được tin tưởng hơn tôi. Chẳng lẽ bà ta sợ bị chó cắn sao? Tôi diễu cợt. Bà ấy phải trông nom hai đứa bé trai nhỏ mà chuyện này có thể sẽ mất cả đêm. Raka ư? Tôi ngạc nhiên. Bà ấy nhiều tuổi như vậy mà có con nhỏ ư Các cháu của bà ấy Bà ấy chăm sóc chúng và chúng ngủ cùng bà Còn chị chỉ có một mình Sẽ chẳng ai thấy thiếu vắng chị cả Tôi không thể tranh luận với lý lẽ này Mẹ tôi muốn chị Nara nhìn tôi với thái độ tôn trọng Khiến cho tôi ngạc nhiên Bà nói với tôi Chị có thể bắt được con chó đen. Và đúng là chị đã làm được. Chị có thể tự hào. Chúng tôi đi qua một cái cổng sắt. Sau đó cùng nhau dồn sức đẩy mở một cánh cửa cũ kỹ bằng gỗ keo chạm trổ. Cánh cửa dẫn chúng tôi vào một lối đi chạy đến khu nhà kho cũ nhất. Những căn phòng này từng chất đầy báu vật đến mức người ta đồn Vẫn còn bụi vàng dắt lại giữa các tàng đá. Chúng tôi đi xuống một trăm bậc thang chạy vòng tròn ốc dưới lòng đất, và đúng là có ánh lấp lánh lờ mờ trên các bậc thang. Không khí có vẻ ẩm thấp, lạnh lẽo, u ám. Xung quanh là một màu đen mờ mờ. Lối đi càng ngày càng thu hẹp dần khi chúng tôi dấn bước. Cuối cùng, chúng tôi buộc phải đi thành hàng một. Nahara mang theo một cây đèn đổ đầy dầu ô liu. Tôi cầm lấy cái vò đựng sữa. Chúng tôi tới một căn phòng trống xây bằng đá vụn. Có tiếng vọng âm vang lên. Khi chúng tôi bước đi, dù cả hai đều đi chân không. Ai đó đang kêu, nhưng tiếng kêu bị bịt lại. Tôi nhận ra tiếng rên la không kìm lại nổi đầy đau đớn. Sia đã khóc lóc như thế khi chị lâm bệnh, bàn tay bịt lên miệng để át đi tiếng nức nở, cố nén không cho những người còn lại trong chúng tôi biết bệnh tình của chị. Khi tôi đi ngang qua những cái bóng dài hát lên tường, nửa tin nửa ngờ có một con quỷ đang nằm dính chặt xuống sàn, giống như con quỷ khắc trên bùa hộ mệnh của anh trai tôi con quỷ cái người ta kể đã bị solomon giết chết trên sàn đền khi chúng tôi đến gần tôi có thể nhận ra hình dạng một phụ nữ đang quằn quại lăn lộn vật vã trong cơn đau đớn chính là cô hầu gái trẻ đã cầu xin sai ra ban cho mình một câu phù chú chính cô gái đã đứng bên rìa bể tắm buổi tối người ta kể với tôi asia thuộc về thế giới của các thiên thần và ác quỷ cô hầu gái mới đây đã bị gia đình chủ nhân xua đuổi khi tình trạng của cô trở nên quá rõ ràng giờ đây cô không còn được coi là xứng đáng để được thu hái quả rau tằm hay hồ chăn hay sách giỏ cho chủ nhân nữa cô gái đã lén lút lẩn khuất gần nhà kho Ăn cắp thức ăn dành cho lũ dê. Tình cảnh thàm thương của cô lúc này Làm cho tôi xúc động sâu sắc. Tôi thấy run rẩy Khi phải chứng kiến cô cào cấu lên bụng Thở dốc, quằn quại người lại vì đau. sai ra thúc giục cô gái trẻ ngồi dậy Nhưng cô tử chối. Một đứa trẻ sắp sửa ra đời trên thế gian này Một đứa trẻ không cha không gia đình Nếu người ta phát giác ra, bố đứa trẻ là một người đàn ông đã có gia đình, cô gái trẻ sẽ không thể nào thoát khỏi số phận. Hội đồng có thể sẽ đề xuất đuổi cô lên núi. Lần sinh nở này cần phải được giữ bí mật, và như không bao lâu nữa tôi sẽ hiểu bí mật chính là năng khiếu lớn nhất của Sarah. Sara ra hiệu cho tôi, nhưng tôi vẫn đứng im bất động. Sững sờ vì kinh hoàng như tôi từng trải qua Khi bị ong bắp cẩy đốt Tôi, đứa trẻ do một phụ nữ đã chết sinh ra Không có quyền trợ giúp cho bất cứ ai tạo ra sự sống Nhanh lên nào Sai Ra nhắc lại Bên cạnh bà có một cái vò thứ hai Hãy trộn sữa với nước đi Tôi làm vậy Sau đó quan sát Chìm đắm trong một giấc mơ, trong khi ra và Nara nâng cô gái dậy và dục cô uống thư hỗn hợp pha từ sữa của con chó mẹ. Cô hầu gái uẹ một ít thư hỗn hợp đó xuống sàn và bật ra một tiếng kêu khủng khiếp, tiếng kêu của một phụ nữ đang chết đuối. Cô gái ôm lấy bụng trong khi cơn đau rằng xé cô. ra và Nara nâng cô gái dậy. Cố hết sức giúp cô bước đi. Nhưng cả chuyện này cũng không tạo ra sự khác biệt nào. Đứa bé không chịu chui ra. Đến lúc này, Sai Ra ra lệnh cho cô gái ngồi phủ phục lên phiến đá dành cho sản phụ bà đã mang tới và cúi người xuống. Vẫn chẳng có gì xảy ra. Cô hầu gái còn trẻ đến mức lúc này dường như trong cô chẳng hơn một đứa trẻ là mấy. Cô khái không quyền rùa người đàn ông là bố đứa trẻ, mà chính bản thân mình tôi cảm thấy có thứ gì đó dâng trào lên trong ngực, nghẹn nghẹn trong cổ họng, khi chứng kiến một đứa trẻ nhất định không chịu ra đời. Trong áo tunic, tôi có con dao của Ben Simmons đang áp lên da tôi lạnh ngắt. Tôi nghĩ tới con dao, từng được dùng để lấy tôi ra khỏi mẹ tôi. Những tiếng gào thét âm vang của bà và sự im lặng khi bà chút hơi thở cuối cùng. Sai ra tới bên cạnh tôi lay mạnh. Đừng có nằm mơ nữa. Tới khu chuồng bồ câu, mang cho tôi một giò phân. Gian nhà kho nóng như một cái lò và sai ra ướt sũng bổ hôi. Mái tóc đen của bà xóa xuống sau lưng Việc phấn côn quanh mắt đã bị nhè Khiến đôi mắt bà như đang nhìn chừng chừng ra qua một tấm mạng Tôi nghĩ Tôi chưa bao giờ từng thấy ai đẹp hay dữ dội đến như thế Chiếc áo tunic của bà mở tung Và tôi choáng váng khi nhìn thấy Một vệt hình xăm màu đỏ chạy xoáy chôn ốc trên vai bà Một điều bị cấm ngặt với dân tộc chúng tôi những người bị đánh dấu như thế bị coi là những kiddisha những người phụ nữ trung thành với các giáo phái có hành hung bí mật và gây tranh cãi nhiều đến mức họ đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật từ lâu trước khi jerusalem thất thủ nhanh lên nào sai ra yêu cầu nếu cô gái này trông cậy được vào ai đó cô có nghĩ liệu cô ấy lại ở đây không Cô gái này chẳng có ai hết Ngoài một gã đàn ông không muốn dính dáng gì đến cô ấy Và một đứa bé không chịu ra khỏi bụng mẹ nó Càng là theo lời sai ra nhanh bao nhiêu Tôi sẽ được trở lại nơi chúng tôi sống sớm bấy nhiêu Cách ra khỏi cảnh tượng điên rồ này Tôi đánh liều đi qua các lối đi Những nơi giống như một chuỗi những hầm ngầm tối đen như vực thảm Vì tôi không có đèn Cuối cùng tôi cũng tới được cánh cửa Đưa tôi ra ngoài màn đêm Trên bầu trời có một mảnh trăng nhợt nhạt Và ánh trăng màu vàng tranh gần như khiến tôi loa mắt Sau cảnh tù mù ở nhà kho Dẫu vậy Không có ai nhận ra Khi tôi chạy tới khu chuồng nuôi bồ câu Những bước chân của tôi im lặng Đặt xuống mặt đá granite Tôi mở khóa cửa Sau đó, len lõi đi qua giữa lũ chim, trong lúc chúng quần lượn xung quanh, ngạc nhiên vì bị quấy dày vào lúc khuya khoát đến thế. Tôi bắt đầu hối hạ xúc đầy giỏ, trong lúc máu trong người dần dật chảy. Sau đó, tôi nhìn thấy người tù binh, sợi xích của anh ta dòng từ trên tầng áp mái, nơi anh ta ngủ xuống tận sàn. Anh ta vừa bừng tỉnh giấc, Khi cánh cửa dẫn vào khu nuôi bổ câu bị mở, sẵn sàng tự vệ nếu các chiến binh của chúng tôi tìm đến hành hung hay là sát hại anh ta, hoặc lôi anh ta đi bán cho đám du mục. Tôi đã hoàn toàn quên khuấy anh ta. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở hồn hền hốt hoảng của chính mình. Những giọt nước mắt không chịu rơi xuống đang đóng hồi sau tầm nhìn của tôi, ánh mắt. Chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi nhìn nhau không khác gì hai con thú hoang bắt gặp nhau ở nguồn nước. Cả hai đều khát cháy cổ đầy ngờ vực. Cả hai đều hoàn toàn sẵn sàng viện đến vũ lực. Sau giây lát, người tú binh gật đầu ra hiệu bảo tôi. Cứ tiếp tục làm việc mà tôi đang làm. Anh ta nằm xuống khét mi mắt lại. Đôi mắt anh ta dường như trở thành hai khe hẹp. Anh ta giả bộ ngủ tựa lưng vào những phiến đá. Tôi cảm thấy biết ơn và nói với anh ta điều đó. Cho dù anh ta có biết nói ngôn ngữ của chúng tôi hay không cũng chẳng quan trọng gì. Anh ta ngước mắt nhìn lên và tôi có thể nói anh ta hiểu. Tôi hoàn tất việc cần làm, khóa cửa khu chuồng nuôi bổ câu và chạy trở lại theo con đường tôi đã chạy đến có rất nhiều hoa hạnh rụng từ trên cây xuống và mặt đất trở nên trắng loá. Tôi nghĩ tới tuyết tới Manna và tới Jerusalem. Tôi nghĩ tới người nô lệ đang nằm cuộn mình giữa những con bồ câu, hơi thở gấp gáp đập cả lên lồng ngực tôi. Sai ra đang bồn chồn đi đi lại lại chờ đợi tôi. Bà đã vấn mái tóc dài óng ả lên đỉnh đầu và cởi bỏ khăn chùm đầu ra dùng một cây bút lông vót nhọn được làm từ lông chim ưng và lấy máu thay vì mực bà đã viết tên chúa của chúng tôi lên hai cánh tay mình các chữ cái hướng lên trên dẫn tới thiên đường bà đã nấu phan từ thứ lá quý giá của cây cửu lý hương một loại cây thảo phần lớn những phụ nữ mang thai đều tránh vì nó đem đến những cơn co thắt. Nhiều người nhất định không chịu chạm đến cây cửu Lý Hương, vì nó làm ra bỏng rát. Thường thì, người ta nhổ thứ cây này lên khỏi mặt đất bằng cách buộc vào một con chó. Như thế, lời nguyền rùa vì đã nhổ rễ cây sẽ rơi xuống đầu con vật. Một số phụ nữ dùng loại cây này khi họ muốn sẩy thai. Nhưng người ta cũng có thể trông cậy vào cửu lý hương khi một đứa bé đến kỳ sinh cần được thúc ra ngoài thật nhanh vì cả tính mạng của đứa bé lẫn người sắp làm mẹ. Sai ra, dồn đống phân bộ câu lại, nhóm một đống lửa, dùng chúng làm chất đốt, bạc quạt lửa cho tới khi có một cuộn khói bốc lên. Thứ mùi bốc lên theo cây xè, nhưng cũng thật quen thuộc. Như thế lũ bồ câu đã theo chúng tôi tới nơi này Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng chúng đập cánh Cũng nhanh như nhịp thờ của chúng tôi Nhanh như lũ chim cần trở thành như thế Nếu người mẹ và đứa trẻ sống sót Sau khi cô gái đang trở dạ uống thứ cửu Lý Hương đắng ngắt Vừa uống vừa nôn oẹ Sai ra ra lệnh cho chúng tôi Đỡ lấy hai cánh tay cô Chúng tôi buộc cô gái đứng lên trên ngọn lửa. Không khí hừng hực hơi nóng. Tất cả chúng tôi đều ướt sũng bổ hôi. Tôi lột bỏ khăn choàng của mình ra vì có cảm giác như sắp ngạt thở. Tôi hầu như không nhìn thấy gì vì cho và tàn lửa bay tung tóe. Cả thế giới chung quanh chìm ngập trong cho và khói và không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục. Chúng tôi đã đi vào nơi sâu nhất, nơi ngự trị của nữ thần Atare vĩ đại. Vị thần đã được các nhà tiên tri nhắc đến. Một nữ thần vẫn luôn ở bên chúng tôi, ngay cả khi các nhà thông thái ở đền đã làm tất cả những gì họ có thể để hủy diệt bà. Họ cũng không thể đánh bại được thế lực nhiều người xưng tụng như phần nữ tính của Chúa. Sư Thần Thánh Và trói lọi Vị hôn thê của Adonai Sitchina chữa lành những người ốm Ở giữa những người nghèo khó Đón nhận cả kẻ xấu Và người tốt Cô gái đang trở dạ Khóc nức nở trên tay chúng tôi Về phần mình Tôi đã thôi không còn nghĩ gì nữa Chỉ đơn thuần làm những gì Được bảo Tôi không biết bằng cách nào Tôi đã bị lôi đến đây Bừng tỉnh khỏi những giấc mơ của mình, bị kéo sành sạch khỏi nơi ở của tôi vào màn đêm u ám này. Tôi hơn bất cứ ai, một kẻ báo hiệu của thần chết được Malachamave biết tới từ trước khi nhân loại biết đến tôi. Kẻ đã sát hại chính mẹ đẻ của mình, giờ đây lại đứng trợ lực cho nữ hoàng của thiên đường. Cô hậu gái cầu xin chúng tôi đừng giữ cô trên ngọn lửa, cô nói. Cô đang bị thiêu sống, rằng những tia lửa đang xâm nhập vào trong cô hòa lẫn vào máu vào xương cô. Tôi xin được đưa cô ấy ra, nhưng sai ra nhất quyết khẳng định cần đến làn khói để mở đường cho đứa bé ra. Lòng tốt có thể là một lời nguyền rùa, bà nói bà quỳ phục xuống bên cô hầu gái và bắt đầu hát giọng hát của say ra khản đặc nóng hồi âm điệu mỗi lúc một cao dần bà nhắc đi nhắc lại những từ đó cho tới khi điệu hát như cuốn lấy quanh chúng tôi và chúng tôi chỉ nghe thấy giai điệu và nỗi niềm tuyệt vọng của nó nhân danh ta là ta nhân danh chúa hãy ra ngươi Đã trải qua cuộc hành trình Và giờ ngươi Đã tới nơi Amen Amen Syla Cô gái vốn đã rên khóc từ trước Nhưng đến lúc này Âm thanh còn trở nên kinh khủng hơn Những con chó hoang Vẫn gọi nhau theo cách này Than khóc trong đêm tối Cô hậu gái khốn khổ Đã chìm quá xa vào bên trong Chính cô ta Tới tận phần sâu kín nhất Đến mức có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể trở ra được nữa Tôi nghĩ đến mẹ tôi Trong những khoảnh khắc cuối cùng của bà Trước khi tấm màn im lặng buông xuống Về cách giọng nói của bà Có lẽ đã cất lên trách cứ sự tàn nhẫn của số phận Về cách bố tôi có lẽ đã khóc ngoài cửa Khi ông nguyền rùa tôi Cô gái đang lâm bồn nói với những người không có mặt cầu nguyện Chúa của chúng tôi, Adonai và Abarasha, một vị thần của người Ai Cập và cả Atore. Cô đang đưa ra những lời mặc cả bí mật, hứa hẹn về tất cả những gì cô sẵn sàng hiến dâng Chỉ cần nỗi giày vò của cô được chấm dứt cả tính mạng linh hồn của cô và cả đứa con sắp sinh. Hãy mang đi tất cả Cô gào lên Mang luôn cả tôi đi nữa Tôi sợ những tiếng gào thét của cô Sẽ đánh động các chiến binh tìm đến chúng tôi Hay hiệu triệu những con quỷ Chúng tôi không thể xua đi được Nhưng Sai Ra lại nói Là không Im lặng Mới là thứ chúng tôi cần sợ Im lặng Vào lúc lâm bồn Có nghĩa là ma quỷ đã chiến thắng Và la khong im lang moi la thu chung toi can so im lang vao luc lam bon co nghia la ma quy đa chien thang va lan lo Con quái vật của đêm đen từ Babylonia tới, với mái tóc đen dài và đôi cánh màu đen. Kẻ luôn hành hạ các phụ nữ quyến rũ đàn ông của họ, đánh cắp con của họ, đã khải hoàn. Sai ra, viết xuống tên của Obisod, một con quỷ cái chuyên sát hại trẻ sơ sinh, rồi đốt mảnh giấy cỏ chỉ bà vừa dùng để viết cái tên độc ác lên đó khói bốc lên đỏ bầm màu của máu chúng tôi là những người bảo vệ và chúng tôi đang lâm trận tôi cảm thấy tôi có thể chộp lấy cổ một con quỷ nếu nó cả gan xuất hiện trước mặt chúng tôi sa mạc đã dạy cho tôi biết chúng tôi cần hủy diệt để có thể được sống chúng tôi có cả đống muối để ném vào bất cứ tạo vật nào của bóng đêm dám lảng vảng lại gần tôi bốc một nắm và rắc lên bụng mình vì những đứa trẻ chưa ra đời đặc biệt dễ bị ma quỷ làm tổn thương chúng tôi đứng bên đống lửa mồ hôi từ chính cơ thể chúng tôi tứa ra mắt cay xè trong khi đống lửa bừng lên đỏ khé rồi chuyển sang xanh say ra cầu nguyện bày tỏ sự thành kính của bà với adonai để thiên thần rafael đánh bại mọi âm mưu làm hại đứa trẻ khi nó ra đời người mẹ trẻ bắt đầu trở dạ khi nhìn sang tôi có thể thấy những chuyển động bên trong cơ thể của cô gái một cơn bão táp đang sôi sục rằng xé khắp người cô tôi nhận ra mình đang lẩm nhẩm nhắc lại những lời cầu nguyện của sai ra tôi đã học được những từ đó và thuộc lòng vì cả tôi nữa cũng đi tới chỗ tin rằng chỉ riêng chuyện này có thể cho phép chúng tôi tránh khỏi tai ương. Sai ra ra lệnh cho chúng tôi đưa cô gái rời khỏi đống lửa ngay khi nước ối của cô tuôn ra xối xả. Tôi nhận ra mình đang lo sợ có thể đứa trẻ sẽ không ra theo. Nhưng Nahara cho dù mới chỉ 13 tuổi Không hề sợ hãi, điều sắp xảy ra. Ôi, cuối cùng đứa bé cũng tới. Cô reo lên, vỗ hai tay vào nhau, rồi quỳ xuống sẵn sàng. Đứa trẻ nhanh chóng nằm gọn trong hai bàn tay cô, khuôn mặt cau có của nó nhăn lại vẻ cáu kỉnh. Nara cười hớn hở không hề sợ hãi, mặc dù máu bê bết khắp nơi. Tôi thầm nghĩ. Cô bé... Là một phụ nữ Còn mình thì không Cô bé đã sẵn sàng về mọi thứ Còn mình thì chưa sẵn sàng gì cả Giờ thì Chuyện gì sẽ đến với cô ấy? Tôi hỏi Nara Hất hàm về phía bà mẹ mới Cô ấy Sẽ quay lại với bà chủ của mình Và nói Cô ấy tìm thấy đứa trẻ trên một vách núi ừ. Và người ta sẽ tin cô ấy à Tôi băn khoăn Mẹ em sẽ đi cùng cô ấy Bọn họ sẽ chấp nhận cô ấy Bọn họ sẽ tin những gì cần tin Để người đàn ông trong gia đình Có được một đứa con trai mới Sai ra quỷ xuống Đưa tay vào trong cô gái trẻ Lầm bầm cầu nguyện Trong lúc lấy nhau thai ra Nhau thai sẽ được chôn ngoài vườn nơi không ai có thể tìm ra thứ từng đem nguồn sống đến cho đứa trẻ này sẽ đem vận may đến cho vụ mùa của chúng tôi